Nếu Lý Cha Đức Sâm là một người bình thường, nếu hắn xuất thân từ một gia đình phổ thông, nếu yêu cơ trời sinh ra là một người phụ nữ, hắn sẽ không ngăn cản hai người bọn họ qua lại. Đáng tiếc, các chuyện khó khăn bất lợi lại tụ hội hết về đây một lúc như vậy. Đại nhân, sau khi gia nhập ma thú quân đoàn, Tát Lạp ngày càng yêu thích không gian trong vu tháp này, đã chính thức xem nơi này là nhà mình. Trong mắt Tát Lạp, Đại nhân chính là người thân duy nhất, yêu cơ chùi nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói tiếp, sau này bất luận đi đâu về đâu hay phát sinh sự việc gì ngoài ý muốn, tát lạp vĩnh viễn không tiết lộ cho bất cứ ai bí mật của không gian trong vu tháp, nhưng, bảo ta quên Lý Cha Đức Xâm, ta thật sự không làm được, đại nhân, tát lạp thật sự không làm được, nhớ tới dung mạo nụ cười của Lý Cha Đức Xâm, yêu cơ trong lòng chua xót. Nước mắt lại tuôn ra như suối. Vu tháp không gian càng lúc càng rộng lớn, Áo Phỉ Lợi Á căn bản không sao quản lý thủy. Tát Lạp, sau này ngươi ở lại trong vu tháp, giúp Áo Phỉ Lợi Á giải quyết ổn thỏa công việc, cố quên lý cha đức xâm đi. Dương Lăng Than khẽ, sau đó xoay người định đi. "Không, đại nhân, ta không làm được." Yêu cơ đau đớn quỵ xuống, phủ phục trước mặt Dương Lăng, "Đại nhân, Ta cầu xin Ngài, mong Ngài giúp ta thật nhanh tiến tới thần giai, giúp ta trở thành một người phụ nữ thực sự. Tát lạp, cho dù sau khi ngươi tiến nhập thần giai, trở thành phụ nữ thật sự thì sao? Dương Lăng lắc đầu, chậm rãi nói, đối với gia tộc cao ngạo từ xưa như vậy, xuất thân mới là quan trọng nhất. Cho dù là ngươi trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế gian, trưởng bối của lý cha đức sâm cũng không đồng ý chuyện của hai người tỉnh lại đi thôi ngươi cứ cố chấp như vậy rốt cục chỉ là làm thương tổn chính bản thân mình bất luận thế nào dương lăng cũng không muốn nhìn thấy lý cha đức sâm cùng yêu cơ kết hợp tiến giai đến trung cấp hồn vu về mặt chiêm tinh vu thuật chưa có đột phá nhưng rất nhiều chuyện hắn đã lờ mờ có dự cảm yêu cơ cùng lý cha đức sâm có thể là khởi đầu cho một bi kịch Đại nhân, thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là đâm vào sẽ bị thiêu cháy nhưng cũng không hề do dự. Chỉ vì trong nháy mắt lúc tiếp xúc với ngọn lửa thân thể tỏa ra ánh sáng bảy sắc cầu vòng. Cho dù là gia tộc cử tuyệt chuyện của ta và Lý Cha Đức sâm cho dù là phát sinh chuyện gì đi nữa, Tát Lạp cũng nguyện ý muốn sống cùng với Lý Cha Đức sâm nguyện ý vì hạnh phúc ngắn ngủi mà hóa thành thiêu thân kia. Yêu cơ lệ đẫm khuôn mặt nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Nàng biết rất rõ thân phận của mình, biết rõ mình và Lý Cha Đức Xâm kết hợp nhất định vấp phải sự phản đối kịch liệt từ trường bối của gia tộc. Nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, nàng sẽ không buông tay. Cho dù là nỗ lực cả sinh mạng, nàng cũng muốn trở thành người phụ nữ thật sự, muốn cùng với Lý Cha Đức Xâm ở một chỗ. Đại nhân, cầu xin người, tát lạp cầu xin người. Chỉ có người mới có thể giúp tát lạp được. Đại nhân, yêu cơ hiểu rất rõ, muốn trở thành phụ nữ thật sự, trong thời gian ngắn tiến lên thần giai, chỉ có chủ nhân Dương Lăng có khả năng giúp được. Chỉ cần hắn ban cho mình một khỏa ma thần giới, chính mình cũng có thể tiến giai thần tốc như bọn thi vu vương cùng hắc Long Vương. Tình nguyện làm thiêu thân lao vào lửa cũng muốn cùng với Lý Cha Đức Xâm ở cùng một chỗ, nhìn yêu cơ không chút do dự Dương lăng trầm ngâm không đáp. Mấy ngày nay, hắn cất công phá giải một khỏa long đầu giới chỉ, vốn định cấp cho phi long vương sắc lôi tư, để giúp hắn tiến giai thành thần giai phi long. Nhưng mắt nhìn thấy yêu cơ khổ sở van xin, nhìn ánh mắt nàng nước mắt trào ra như suối, trong nháy mắt không khỏi cảm thấy mềm lòng. Đại nhân, chỉ có người là thân nhân duy nhất của tát lạp trên đời, chỉ có người có thể giúp tát lạp hoàn thành tâm nguyện, Đại nhân, Tát Lạp cầu xin người. Nhìn Dương Lăng trầm ngâm không đáp, yêu cơ cầu khẩn, giống như người sắp chết đối với được phao cứu sinh. Tát Lạp, tương lai vận mệnh thế nào, đều là do chính mình lựa chọn. Ta hy vọng tất cả mọi người thân của ta đều bình an hạnh phúc. Ta hy vọng ngươi sẽ không phải hối hận về sự lựa chọn này. Dương Lăng than nhẹ, để lại một khỏa ma thần giới chỉ, nhẹ nhàng rời khỏi. Bên ngoài vu tháp, sắc trời đã hừng sáng, những tia nắng đầu tiên đã le lói xuất hiện, cũng sắp tới thời gian lên đường đi tới Nguyệt Lượng Hà. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 649, Nguyệt Lượng Hà hô vừa thoát qua khỏi doanh trại ác ma, mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. Càng gần tới khu vực Nguyệt Lượng Hà, đám thâm uyên ác ma tuần tra càng dày đặc. để tránh bại lộ hành tung cả đoàn, Dương Lăng thu hồi cả Song Túc Phi Long cùng giác phong thù, hấp huyết biên bước vào không gian vu tháp. Chỉ dựa vào bức màn che do thụ nhãn dị năng phát ra, bao phủ rộng lớn, dẫn đoàn người nhanh chóng vượt qua rừng rậm, thần thức quét qua một phạm vi rất lớn, dễ dàng đánh động chú ý của cao giai thâm uyên ác ma, nhưng dị năng của thụ nhãn thì không giống vậy. có thể tự do dò xét bất kỳ động tĩnh nào trong rừng mà không ai hay biết, bất kể là gió thổi hay cỏ lay. Dọc theo đường đi, ngoại trừ đám thâm uyên ác ma đông như kiến cỏ, đoàn người thỉnh thoảng còn gặp các vị diện cường giả khác. Nhân dịp bóng đêm đen tối lặng lẽ tiến tới, tụ tập cùng một chỗ, lập trận thế xung sát ra ngoài, dựa vào ưu thế thực lực mạnh mẽ, nhanh chóng đánh bật đám thâm uyên ác ma cản đường rồi cũng nhanh chóng rút lui bằng phép độ Những người này thực lực phi thường, đám thâm uyên ác ma nào tiến lên cản đường chỉ trong nháy mắt đã bị chém làm đôi. Mặc dù thực lực bây giờ đã rất cường hãn nhưng trừ phi gặp tình cảnh bất đắc dĩ, nếu không dương lăng cũng không khinh địch xông bừa vào, để tránh xung đột không cần thiết. Nếu gặp đại đội thâm uyên ác ma sẽ tìm phương. Án ẩn núc chờ cho bọn chúng đi qua sẽ tiếp tục hành động. Chỉ khi gặp thâm uyên ác ma đi đơn lẻ hay một tiểu đội năm tên mới ra tay tiêu diệt, lấy thần cách và luyện hóa linh hồn bọn chúng. Năm ngày sau, Dương Lăng dẫn cả đoàn người không hề gặp chút trở ngại nào tiến tới vùng phụ cận của Nguyệt Lượng Hà. Số lượng thần cách của thâm uyên ác ma trong không gian giới chỉ đã đạt hơn 200 viên. Rất nhiều vực sâu ác ma đi đơn lẻ còn chưa kịp phản. ứng thì đã mất mạng trong tay bọn họ rồi dừng lại phía trước không thể đi được hôm nay vừa vượt qua một cánh rừng rậm giáp dương lăng đột nhiên ra hiệu cho mọi người dừng lại cánh rừng rậm nguyên sinh này kéo dài ngàn dặm căn cứ theo bản đồ tại a tư đốn duy lạp trang viên thì cánh rừng này hẳn là phải kéo dài đến sát nguyệt lượng hà mới đúng dương lăng vốn cũng tưởng cứ thong thả như vậy mà đi Không ngờ đám thâm uyên ác ma này đã nghĩ ra một tuyệt chiêu. Để phòng ngừa người khác dùng rừng rậm làm bình phong lèn qua. Tại vùng phụ cận Nguyệt Lượng Hà, bọn chúng chặt sạch hết cây. Tạo ra một giải cách ly, đem đại quân ra chặn lại. Đừng nói là một người, cho dù chỉ là một con muỗi cũng khó lòng mà qua lọt cửa này. Đại nhân, làm thế nào bây giờ? Nhìn vùng cách ly trơ trụi xa xa. Lại nhìn đông đảo quân đội thâm uyên ác ma hành quân qua lại, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á trong lòng phiền não không thôi, chỉ cần nàng và năm người bọn thi vu vương, đồng thời đối phó với hai tiểu đội ác ma cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu bị mấy trăm tên, thậm chí là mấy ngàn tên ác ma vây quanh trùng trùng điệp điệp, hậu quả thảm khúc thế nào e có thể tưởng tượng ra được. Xông lên, mạnh mẽ xông lên, đập nát đầu bọn chúng, móc hết thần cách ra. cự viên vương bản tính hiếu chiến nghiến răng, dùng sức vung đại bổng kim sa trong tay nghe tiếng vù bù, mọi người bàn luận sôi nổi. Đối mặt với vòng vây đông đảo của thâm uyên ác ma, trong thời gian ngắn căn bản không tìm ra biện pháp an toàn trốn qua. Ngay cả đại thống lĩnh như thi vua vương cũng bó tay cao mày. Ngay lúc đám người thi Vu Vương đang bắt óc tìm đối sách thì đột nhiên từ phía sau truyền đến một loạt tiếng sột soạt, tựa như là có ma thú hay là người nào đó đang tiến tới gần. Dương Lăng Giá hiệu một tiếng nhảy ngay lên tầng cao nhất của thân cây đại thụ. Đám thi Vu Vương nhanh chóng hiểu được ý tứ của hắn, phi thân theo sát gót, đồng loạt leo lên tầng cao nhất của cây đại thụ, chú ý quan sát động tĩnh. Mễ Lạc Vinh Đệ căn cứ biểu hiện phía trước Rừng rậm khu vực phụ cận đã bị đám thâm uyên ác ma chặt trụi thành một bãi đất hoang. Ngoài ra còn có số lượng lớn ác ma thủ ở đó, làm sao bây giờ? Ngoại trừ đột kích, còn có biện pháp nào khác? Tư tháp đức mại Nhĩ vinh để chúng ta lưu lại vị diện lâu như vậy, chẳng lẽ một chút tự tin đối mặt với một đám đê dai thâm uyên ác ma cũng không có hay sao? Rất nhanh, đoàn người đã xuất hiện trong tầm mắt, có nam có nữ. Có người cầm ma pháp trượng, có người cầm bố lớn, lại có kẻ lưng đeo trường cung. Tổng cộng là 25 người, xem vẻ ngoài như là một đội cường giả kết nhóm đi chung. Căn cứ năng lượng trong cơ thể bọn họ phán đoán, mỗi người này cơ hồ đều có thực lực cỡ thượng vị thần đỉnh cấp. So với nhóm người lúc trước của Lý Cha Đức Xâm thì lợi hại hơn nhiều, thực lực cường đại. Đi, mễ lạc mở đường, ta đoạn hậu, nhanh chóng xông ra. sau khi thấp giọng thương lượng mấy câu một gã có vẻ như là đội trưởng vung tay lên trầm giọng hạ lệnh dưới sự dẫn dắt của một gã thiết tháp cự hán đoàn người nhanh chóng tăng tốc nhắm khoảng rừng trống sông lên lập tức thu hút sự chú ý của thâm uyên ác ma nhanh la đức lý cách tư theo ta dương lăng phi thân xuống đất dựa vào cây bụi cùng các mô đất yểm hộ nhanh chóng bám sát đám người lúc trước Có đám cường giả thực lực mạnh mẽ này sung phong mở đường phía trước, thật sự không còn cầu gì hơn. Giết hết đứa nào cản đường. Thiết tháp cự hán tên là mễ lạc quát to một tiếng, một bố chém sẻ đôi người một tên thâm uyên ác ma đang lao tới trước, nhanh chóng xông lên. Tên cung thủ phía sau tách tách mấy tiếng, chín mũi tên cùng phát, xuyên thủng mi tâm mấy tên ác ma đứng gần, tên cầm pháp trượng lắc tay, một đoàn lục quang phát ra. Cấp cho mọi người ra tốc thuật, tốc độ sung sát tăng lên rất nhanh, mặc dù chỉ có hai mươi mấy người nhưng đám lưu lãng này tựa như một đàn mãnh hổ công kích, quét sạch hết thảy thâm uyên ác ma cản đường, nháy mắt đã xông tới trung tâm của giải đất cách ly. Bất luận là thiết tháp cự hán mở đường hay đội trưởng đoạn hậu đều biểu hiện chiến đấu lực hết sức đáng sợ, thực lực của thượng vị thần đối với vực sâu ác ma đều là một kích tất sát, so với mọi người dự đoán còn mạnh hơn nhiều. Hắc hắc hắc, từ từ hãy đi, lưu lại thưởng thức chút đã, tử vong văn ba. Mắt thấy đông đảo đám lưu lãng giả sắp vượt khỏi vòng vây, thi vu vương âm hiểm cười to, phát ra một đợt sóng tử vong, công kích toàn bộ từ thâm uyên ác ma đến lưu lãng giả. Nhất thời cả đám lưu lãng giả ứng phó không kịp, cả người chúng chiêu chấn động, tốc độ xung kích do đó cũng chịu ảnh hưởng, bị đại đội ác ma đông như kiến vây chặt lấy. Lập tức lâm vào cảnh khổ chiến Chiến đấu đánh động đến đám thâm uyên ác ma khu vực phụ cận Đại nhân Bây giờ chúng ta có thể trực tiếp đi qua phía bên kia Nhìn cảnh tượng ác ma bị hút tới trận chiến bên này Bỏ lỏng ra một đoạn phòng tuyến chống không Thi vu vương cười nịnh Là đức lý cách tư Sau khi trở thành đại thống lĩnh quân đoàn ma thù Người càng ngày càng trở nên hèn hạ Dương lăng cười cười Hô một tiếng Dẫn mọi người nhằm thẳng khu vực phòng tuyến yếu nhất của đám ác ma sông tới Một đao chém tên ác ma gần nhất chưa kịp phản Ứng thành hai nửa Hắc hắc hắc Cứ đi theo đại nhân Muốn không bị ổi e cũng không được Thi vu vương dẫn đám áo phỉ lợi á bám sát dương lăng Hô hô cười lớn Không có người ti bỉ Cuộc sống không có kích thích Giống như mặt nước phẳng lặng Muốn sống sót Càng phải bị ổi hơn người khác mới có thể sống. Giết chết mấy tên ác ma không biết sống chết chặn đường. Nhóm dương lăng thuận lợi thông qua con đường không có trọng binh chấn giữ. Dễ dàng thoát khỏi ác ma truy binh. Cùng lúc đó, đám lưu lãng giả lâm vào tình thế chật vật. Bị một lũ ác ma tầng tầng lớp lớp kéo quân vây chặt. Hô phi hành một giờ sau đó, mọi người thuận lợi đạt tới mục đích. Phương xa là một toàn núi cao sừng sững. đỉnh núi phủ tuyết trắng, mây mù bao phủ, chẳng biết cao bao nhiêu. Trên đỉnh núi là một dòng thác trắng xóa đổ xuống, bắt nguồn cho dòng sông nổi tiếng nhất của thần ma mộ tràng, Nguyệt Lượng Hà. Nước sông trong vắt, lạnh như băng. Từ xa đã cảm nhận một luồng hàn khí bức người. Làn hơi nước màu trắng lạnh như băng bao phủ phương viên vài dặm quanh sông Nguyệt Lượng Hà mãnh liệt dội từ đỉnh núi xuống. Dưới chân núi nước đọng hình thành một hồ rộng lớn hơn 3.000 dặm, mặt hồ quanh năm tràn ngập hơi nước. Có một hòn đảo lớn ở trung tâm, mặc dù hơi nước mịt mù, vẫn có thể nhìn thấy mơ hồ một tòa cung điện nguy nga to lớn. Căn cứ vào lời giải thích của bọn Lý Cha Đức xâm cùng với bản đồ đã xem ở a tư đốn duy lạp trang viên, trên đảo có khả năng thấy được ác ma đại điện, cũng chính là mục đích cuối cùng của cuộc hành trình lần này. hắc giác đại ác ma sắp thức tỉnh chính là nằm ở chỗ sâu thẳm trong cung điện này bên ngoài nguyệt lượng hà đám thâm uyên ác ma tuần tra đông như kiến cỏ nhưng ngay sát nguyệt lượng hà lại chẳng thấy bóng dáng một tên ác ma nào hơi nước thoát lên mờ mịt lạnh lẽo như băng hơn nữa còn ẩn chứa khả năng ăn mòn linh hồn so với các vị diện cường già thâm uyên ác ma tu luyện hòa hệ pháp tắc còn chịu thương tổn lớn hơn nữa Ngoại trừ một số cao dai ác ma có ma pháp phi phong, ác ma bình thường căn bản không thể tới gần Nguyệt Lượng Hà, chỉ có thể tuần tra vòng ngoài qua lại. Hơi nước tràn ngập, giống như phủ một tấm mạng che huyền bí lên Nguyệt Lượng Hà, dòng sông này rốt cục cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Theo truyền thuyết, ác ma điện có một tòa ma pháp trận cực lớn từ thời Thượng Cổ trấn giữ. Càng gần đảo trung tâm, Hơi nước ẩn chứa linh hồn công kích càng cường đại Cho dù là thực lực cường đại như thần chức cường giả cũng khó lòng trực tiếp vượt qua Chỉ có thể ở ngoài chờ thời cơ mạo hiểm lướt qua mặt nước mà vào Dương Lăng dẫn dắt mọi người tới nơi Bên dòng sông lạnh như băng đã tụ tập khá nhiều lưu lãng giả Có thể vượt vòng vây mà tới được đây Tối thiểu thực lực phải Ở cấp thượng vị thần Có người đang ngồi, sắc mặt tái nhợt, cật lực ngăn cản hơi nước mang theo linh hồn công kích, nhìn hơi nước ngày càng mịt mù mà trong lòng bất lực. Có kẻ thực lực cường đại, đứng sát bên mặt nước lạnh như băng, ý đồ chọn lựa thời điểm thích hợp chụp lấy nguyệt lượng thạch giá trị liên thành. Có kẻ tự phụ thực lực, mạo hiểm phi thân lướt trên mặt nước, đi thẳng ra hòn đảo giữa hồ, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Audio mới .com. chương sáu trăm năm mươi thực nhân ngư nguyệt lượng thạch tàng trữ năng lượng linh hồn cực lớn có thể tăng tốc độ tu luyện cực nhanh tại các vị diện đều là vô cùng chân quý đáng tiếc từ trăm ngàn năm trở lại đây nguyệt lượng thạch ở hai bên bờ sông cơ hồ đã bị mọi người đào vét sạch sẽ rất nhiều người mạo hiểm tính mạng đến đây đào bới nửa ngày trời cũng không tìm được một khối nào ai liên tục ba ngày rồi Một viên nguyệt lượng thạch cũng tìm không ra Chẳng thu nhặt được gì đáng giá Một lão già dâu tóc bạc trắng không ngừng than thở Lần này mạo hiểm tới nguyệt lượng hà Lão ta không hy vọng cao xa đến thần khí trong ác ma đại điện Chỉ cần đào được chục viên nguyệt lượng thạch đã quá hài lòng rồi Đáng tiếc Vất vả đào với vài ngày mà vẫn chưa có thu hoạch Theo truyền thuyết Ác ma đại điện còn có vô số nguyệt lượng thạch bên trong Cổ mã nhĩ. Ngươi tốt nhất cứ thử tới đó một lần xem sao. Một gã đại hán thân mặc chiến giáp màu đen cười cười, vừa nói vừa ném lưới cá xuống sông. Nói nhả, ta đương nhiên là biết trên đảo thì khả năng đào ra nguyệt lượng thạch cao hơn ở đây. Có điều ngươi có bản lãnh thì cứ tự đi đi. Lão già tên cổ mã nhị lắc đầu, mặc dù tu luyện thực lực đã tới thượng vị thần nhưng lão ta tự biết mình cũng còn chưa có khả năng đi qua đó. Không thử làm sao biết được. Cổ mã nhĩ, ngươi già rồi, ngươi xem kìa, đám nhân tài mới vừa tiến dai lên thượng vị thần còn dám đi nữa kìa. Hắc hắc, mạch đức xâm, ngươi chờ xem đi, xem bọn chúng chết như thế nào. Mắt nhìn một đám thượng vị thần bình thường, thậm chí có cả chung vị thần chẳng biết sống chết, cũng bắt trước người khác lướt ra đảo giữa hồ. Cổ mã nhĩ lạnh lùng cười nhà, quả nhiên, lời nói chưa dứt. Vài tên còn chưa đi được ra xa sợ hãi cất tiếng kêu cứu, "Cá sấu nila cứu mạng, cứu mạng a." Một tiếng gào rít rung trời vang lên, một thân hình cá sấu dài hơn 10 thước đột nhiên trồi dậy khỏi mặt nước, ngoác miệng đỏ như máu, đớp vào đầu một gã thượng vị thần dâu dài. Nghe rắc một tiếng, hàm răng sắc bén trong nháy mắt phá nát sau gáy của hắn. Tiếp theo, thân cá sấu xoay một vòng, nháy mắt vặn đứt rời đầu đối phương xuống. Vài con cá sấu nửa cũng nhân dịp trồi lên, mỗi con cắn lấy một góc thân thể của gã dâu dài ra sức kéo mạnh. Rất nhanh, thân thể của gã dâu dài đã bị bọn chúng xé thành từng mảnh nhỏ rồi nhanh chóng nuốt hết trong bụng. Nhanh, chạy mau, nhanh lên. A. Cứu mạng, cứu mạng A. Mấy tên lớn tiếng kêu cứu, cực lực giãi ruộng, đáng tiếc, hết thảy đều trở thành vô hiệu. Phụ cận nguyệt lượng hà hơi nước tỏa ra mù mịt. hạn chế rất lớn phạm vi dò xét của thần thức, chỉ khi mấy con cá sấu Nila đáng sợ nọ xuất hiện bên người, bọn họ mới phát hiện tình huống không ổn, căn bản là không sao tránh thoát. Ngoài ra, hồ nước này không chỉ có cái lạnh như băng, còn ẩn chứa một luồng khí công kích linh hồn rất đáng sợ, một phần cũng vì tiêu hao lực lượng để chống đỡ công kích linh hồn này mà phân tán thực lực, căn bản là không còn dư lực để đối phó với lũ cá sấu Nila thần giai này. Cho dù kiệt lực phản kháng thì vũ khí sắc bén cũng vô phương đột phá lân giáp cứng rắn của lũ cá sấu Rất nhanh, mấy tên không biết chết sống kia đã bị răng của cá sấu xé thành mảnh vụn Hắc hắc, lợi hại thật Hèn gì nhiều người thả tập trung đảo mới ở hai bên bờ Nguyệt Lượng Hà cũng không dám bơi ra hòn đảo giữa hồ kia tìm Nguyệt Lượng Thạch Mắt chứng kiến màn đáng sợ kia Dương Lăng hít sâu một hơi Hắn vốn đang chuẩn bị triệu hồi mấy con mãng xả biển ra Muốn cưới mãng xà bơi ra đảo Bây giờ xem ra chuyện không đơn giản như vậy nữa Dưới mặt nước kia nguy cơ trùng trùng Cho dù có may mắn bơi qua được nhưng có thể bơi trở về hay không cũng là một vấn đề rất lớn nữa Đại nhân, nguyệt lượng hồ rộng lớn như vậy Không thể chỗ nào cá sấu cũng tập trung đông đảo Có thể tìm cách nào đó bơi qua hay không Nhìn mặt nước đã trở lại tĩnh lặng Thi vu vương cao mày hỏi Cũng chứng kiến tận mắt thảm cảnh mấy tên xấu số kia mất mạng dưới hàm răng của cá sấu nila hắn cũng kinh hãi không kém. Tự nhủ rằng nếu gặp một đám cá sấu nila thần dai đáng sợ như vậy thì đúng là không có biện pháp vượt sông, nhưng trong lòng lại không cam chịu. Chỉ có hòn đảo giữa hồ mới có thể đào ra được nhiều nguyệt lượng thạch, quan trọng nhất chính là chỉ có ra đảo mới có đường đi vào ác ma đại điện tìm kiếm thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma. Nếu không chỉ có cách đứng ở trên bờ chơ mắt nhìn người khác ra đó tranh đoạt bảo bối trong ác ma đại điện mà thôi. Biện pháp không phải không có, vậy đi, các ngươi vào không gian vu tháp một chút, ta thử một mình nghĩ cách qua hồ. Nhìn mặt hồ hơi nước mịt mù, dương lăng nhíu mày lo lắng. hắn phất tay thu hồi bọn thi vu vương cùng áo phỉ lợi á lại, tiếp đó đi vòng quanh nguyệt lượng hồ hai vòng, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình. Hơi nước vẫn bốc lên ngùn ngụt, càng gần đến đảo, hơi nước lại càng đầy đặc, mức độ hạn chế thần thức lại càng gia tăng. Đi qua lại thử vài lần, Dương Lăng cũng không có cách nào thông qua ngũ hành độn thuật cùng với truyền tống môn trực tiếp chuyển dịch qua bên đảo được. Trực tiếp bơi qua nước rất nguy hiểm, không thể bay trên không trung lại không có cách nào dịch chuyển tức thời, phải làm sao bây giờ? Nhìn mặt nguyệt lượng hồ trải rộng 3.000 dặm. Nhìn hơi nước mịt mù ẩn chứa linh hồn công kích, dương lăng cao mày nghĩ đối sách. Trong lúc xoay tới xoay lui vô tình phát hiện một gốc cây đại thụ cao chọc trời, linh cơ chợt động, đã nảy ra một ý, nhanh chóng triển khai hành động. Ngay lập tức triệu hồi bọn thi vu vương tới, phân phó cho bọn họ nhiệm vụ chặt cây đục gỗ chế tạo bè, tại một mảnh đất hoang không ai nhòm ngó tới. Bày bố cấm chế, lại kiến tạo một tòa vũ đài to lớn mà đơn giản. lưu lại một linh hồn ấn ký thật sâu triệu hồi một đám ma thù lệnh cho phi long vương sắc lôi tư thống lãnh cả đám bảo vệ nghiêm ngặt vu đài không cho bất kỳ kẻ lạ nào đột nhập cứ thế một mình dương lăng trống bè vượt sông cho dù nửa đường gặp chuyện bất chắc cũng miễn cưỡng có thể thông qua linh hồn ấn ký trên đại vu đài dịch chuyển tức thời quay lại bọn thi vu vương làm việc tốc độ rất nhanh lập tức làm một cái bè thật kiên cố gỗ được tráng một lớp dầu Cũng trên mặt gỗ bố trí một tòa phong hệ ma pháp trận, dự phòng cho trường hợp xấu nhất. Ngà Luân Đại sư còn ra cố thêm một tòa địa tinh ma pháp trận vào mặt dưới của bè gỗ, giúp tăng tốc độ di chuyển của bè lên không ít. Sắc lôi tư, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vũ đài ra, ngươi phải nhớ mỗi ngày tuần tra xung quanh một ít, xem bọn lý cha Đức Xâm có tới hay không. Phân phó vài câu. Dương lăng thu đám người thi vu vương cùng ngà luân đại sư vào vu tháp không gian, vận một luồng vu lực, khởi động phong hệ ma pháp trận trên bè gỗ. Tụ tập một lượng năng lượng cực lớn, bè gỗ đột nhiên gia tốc lao thẳng ra hồ, dưới thân bè một đợt sóng lớn cuộn lên, nhanh chóng bắt kịp một đám lưu lãng giả đang bơi ra hồ, khiến cho bọn họ chú ý. Vị đại nhân này, đưa chúng ta một đoạn đường đi. Nhìn thấy bè gỗ tốc độ cao, Đông đảo lưu lãng giả hai mắt sáng bừng, vừa la hét vừa cắn răng tăng tốc bám theo, không đợi dương lăng trả lời đã đu theo lên bè. Có nam có nữ, toàn bộ số người trên bè là 28, tuyệt đại bộ phận đều có thực lực đỉnh cấp thượng vị thần, hơn nửa phối hợp còn rất ăn ý thuần thục. Nhìn qua có thể biết được đây là một tiểu đội lưu lãng giả kinh nghiệm phong phú, đám lưu lãng giả đang bơi gần đó cũng tăng tốc bơi lại. Ý đồ cùng nhau đi nhờ bè gỗ của Dương Lăng Không cần hỏi, mỗi người giao ra một khối nguyệt lượng thạch là được Dương Lăng cười cợt, không có ý giảm tốc bè gỗ Cũng không có ý đẩy những tên đã bỏ được lên bè xuống nước trở lại Chiếc bè tựa như tên lửa lại xé gió lướt trên mặt nước Xẹt qua một tiếng, đám lưu lãng giả gần đó chưa bơi tới bè kịp ồ lên thất vọng Đại nhân thật biết nói đùa, bất quá nếu tới đảo an toàn Thật sự đào được số lượng nguyệt lượng thạch phong phú, đừng nói mỗi người một khối, cho dù là 10 khối cũng không thành vấn đề. Nhìn nụ cười trên mặt Dương Lăng, đội trưởng lưu lãng giả cũng cười đáp lại, nhanh chóng giới thiệu mọi người. Cũng quả nhiên là một đội lưu lãng giả lâu năm ở vị diện, kinh nghiệm lão luyện. Dương Lăng đại nhân, sau khi đào được lượng lớn nguyệt lượng thạch, nếu bản thân dùng không hết, tốt nhất đến hỗn loạn vị diện bán ra. nơi đó có rất nhiều bản doanh tự phát của lưu lãng giả tuyệt đối có thể thu lại đại lượng mặc tinh đội trưởng lưu lãng giả nhiệt tình giới thiệu tình huống liên quan cho dương lăng mắt thấy bè gỗ tốc độ nhanh chóng phi thường đảo giữa hồ đã ngày càng gần lại nụ cười trên mặt hắn càng thêm sáng lạn ngay lúc hòn đảo đã nhìn thấy thấp thoáng sau làn hơi nước mờ mịt mọi người đang thở phào nhẹ nhõm đột nhiên trong nước xuất hiện một đám cá sấu nila cao giọng gầm rít có lớn có nhỏ chỉ riêng số cá sấu nhô đầu lên khỏi mặt nước đếm sơ sơ đã thấy khoảng hơn trăm đầu hơn trăm đầu cá sấu nila mọi người chấn động soạt một tiếng không hẹn mà tất cả cùng rút hết vũ khí phòng thân như đang nghênh chiến đại địch dương lăng cũng không ngoại lệ tay phải rút chiến hồn đao sắc bén tay trái lại niệm thủ ấn tìm cách cảm ứng đến vu đài xa xa kia Sẵn sàng đề phòng trường hợp xấu nhất Sự công kích đáng sợ Mà mọi người chờ đợi cũng không xuất hiện Trái lại Hơn trăm đầu cá sấu nila la quấy đảo điên cuồng trong nước Giống lên thảm thiết Mặt nước như sôi lên ủng ục, Máu tươi loang đỏ Trong nháy mắt phụ cận thủy vực Chỉ thấy một màu đỏ của máu Mấy thi thể cá sấu chìm vào trong nước Lúc lộ ra chỉ còn xương cốt trắng hếu. Cá ăn thịt Cá ăn thịt của Nguyệt Lượng Hà Nhanh, mau chạy nhanh, nhìn cảnh tượng quỷ dị kinh khủng trước mắt, Dương Lăng nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tên đội trưởng lịch duyệt am hiểu cả người run dậy, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thúc giục Dương Lăng tăng tốc độ bè gỗ. Theo đại lượng vô lực từ Dương Lăng truyền vào, phong hệ ma pháp trận trên bè phát ra tiếng kêu u u, phong hệ ma pháp nguyên tố tập trung lại dày đặc, chiếc bè lại một lần nữa tăng tốc. Tốc độ của bè gỗ tuy nhanh, đáng tiếc, tăng tốc thì đã muộn. Theo một tiếng động soạt soạt quái dị, trong nước đột nhiên nhô ra một đàn cá nhỏ đông đảo, thanh âm rào rào không ngừng vang lên, chiếc bè gỗ dùng ma pháp để gắn kết nhanh chóng tan ra. Đám cá kinh khủng này mặc dù thân thể không lớn, chỉ dài bằng ngón tay nhưng hai hàm răng to mà mạnh mẽ, sắc bén lợi hại vô cùng, hàm răng sáng lấp lóe cao thấp không đều. So le nhau tựa như hai hàng răng cưa Cá ăn thịt Bá chủ chân chính của Nguyệt Lượng Hồ Đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người Số lượng đông không sao đếm nổi Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 651 Tự bào, nhanh, mau chạy Đội trưởng lưu lãng giả tái nhợt Thấp giọng hạ lệnh Trước tiên hướng về đảo Nỗi khổ trong lòng không sao nói ra lời Vạn lần không nghĩ tới có thể xui xẻo như vậy, đụng chúng đàn cá ăn thịt hung hãn này. Nếu gặp phải một đàn cá xấu ni la, hắn còn có khả năng chỉ huy mọi người liên thủ ứng chiến, cho dù thương vong trầm trọng nhưng cũng không đến nỗi toàn quân bị diệt. Tuy nhiên đối phó với đàn cá ăn thịt đông đảo hung hãn, công kích sắc bén này, có lẽ chỉ trong nháy mắt cả đoàn người sẽ bị gạm trơ xương, rào rào, rào rào. Một loạt thanh âm rùng rợn vang lên bên tai Tuyệt đại đa số cá sấu nila đã bị đàn cá ăn thịt gạm sạch thịt trên người không còn một mảnh Chỉ còn trơ lại bộ xương trắng hếu. Sau đó đàn cá tập trung lại Vây quanh chiếc bè Trên đó mọi người đang kinh hoàng run rẩy. Hàm răng sắc bén như dao cạo mở ra khép vào liên tục Thân thể ngắn nhỏ mà phủ đầy vẩy cá cứng rắn Đuôi cá quẫy nước liên hồi như cảnh báo nguy hiểm Dưới sự chỉ huy của cá đầu đàn, đám cá ăn thịt kinh khủng này siết chặt vòng vây, phong tỏa cả đường tiến lẫn đường lui của mọi người. Số lượng cá ăn thịt nhiều không đếm nổi, tựa như một lưỡi hái. Tử thần từ từ đưa qua đưa lại trước mặt. Làm thế nào bây giờ? Nhìn thấy đàn cá đông dợp trời ngăn cản đường đi của mọi người, đội trưởng lưu lãng giả trong lòng lạnh bút, cố gắng suy nghĩ đối sách. Nhưng không đợi hắn có thời gian suy nghĩ, một tiếng giống quái dị vang lên, đám cá ăn thịt hung hăng đã bắt đầu phát động công kích. Đầu đàn của bầy cá ăn thịt hung giữ phóng lên phía trước như ngư lôi, một phát đớp thẳng vào yết hầu một tên lưu lãng giả, cắt ngọt ra một miếng cả thịt gân lẫn ra. Phía sau, đông đảo thực nhân ngư cũng theo đó mà lên, công kích như cuồng phong bạo vũ, hết lớp này đến lớp khác. Hàm răng sắc bén của chúng cứ cắn nuốt hết miếng này đến miếng khác trên thân thể nạn nhân. Trong nháy mắt, vài tên lưu lãng giả bất hạnh đứng ngoài cùng đã bị gạm chỉ còn lại xương trắng. Trước hàm răng sắc bén vô bì của cá ăn thịt, thân thể cho dù làm bằng gì đi nữa cũng trở thành thức ăn cho bọn chúng mặc sức cắn xé. Đừng nói là chỉ có giáp da mỏng manh, cho dù là mặc giáp sắt cũng bị bọn chúng dễ dàng cắn thủng. Hàm răng của lũ cá ăn thịt này cho dù đem so với thần khí sắc bén nhất cũng không có điểm nào thua kém, thậm chí còn muốn hơn một bậc. Ngoài ra còn có thêm linh hồn công kích ẩn chứa trong hơi nước của hồ, lực công kích của lũ cá lại tăng thêm một phần. Mở đường lao ra, nhanh, nhìn đàn cá ăn thịt đông đúc xung quanh, đội trưởng lưu lãng giả chợt quát to một tiếng, dẫn đầu đoàn lưu lãng giả dốc toàn lực mở đường máu tiến lên. Trường kiếm trong tay hoa lên một vòng, một tầng kiếm khí phong nhuệ mở ra, tiếng gió vù vù, đem toàn bộ lũ cá ăn thịt gần hắn chém thành từng mảnh. Đám lưu lãng giả sau lưng hắn cũng đồng loạt xuất thủ, kết thành một thế trận phòng ngự hình tròn nghiêm mật, xông thẳng ra trước, hy vọng có thể đột phá vòng vây của lũ cá ăn thịt này. Hai mươi mấy tên lưu lãng giả thực lực cỡ thượng vị thần cùng nhau động thủ, lực công kích không phải chuyện đùa, tựa như dao nóng cắt bơ. Quét sâu vào trận hình của cá ăn thịt, toàn bộ lũ cá ở gần đều bị chém sạch. Đáng tiếc, giết chết một nhóm đã có nhóm khác tràn lên lấp chỗ, tấn công không ngơi nghỉ. Chỉ cần thiếu cẩn thận là có thể bị bọn chúng cắn xé mất vài miếng thịt, thậm chí có người phản. Ứng chậm một chút đã bị lũ cá lôi ra gạm không còn một mảnh, ngay cả thần cách cứng rắn cũng bị bọn chúng nuốt vào bụng. Cá ăn thịt công kích điên cuồng đáng sợ. Hàm răng hình răng cưa so với thần khí còn cứng rắn hơn, nhưng điểm đáng sợ nhất của bọn chúng không phải là hàm răng, cũng không phải là công kích điên cuồng, mà là số lượng đông đảo. Dựa vào số lượng áp đảo, cá ăn thịt phát động công kích như cuồng phong bạo vũ liên miên không ngừng, dưới đáy nước, phía trước, phía sau, bên phải, bên trái. Đâu đâu cũng có thể thấy một đầu cá hung hãn thò ra tấn công. Nghe soạt một tiếng đã nhảy thẳng vào đầu cổ hai chỗ yếu hại của mọi người cắn xé. Lưu Lãng giả một mặt lo phòng ngự, một mặt lo tiến lên, nhưng vừa phải ngăn cả thế công kích như thủy triều của cá ăn thịt lại vừa phải chống chọi với hơi lạnh tận xương tủy của hồ nước cùng với linh hồn công kích thật khổ không sao chịu nổi. A, còn có thể giả chết. Đám Lưu Lãng giả khổ chiến dưới sự công kích điên cuồng của cá ăn thịt Thỉnh thoảng lại có một người bị cắn chúng một miếng, rớt cả da lẫn thịt ra ngoài. Duy chỉ có mình Dương Lăng vẫn bình tĩnh tỉnh táo quan sát tình huống xung quanh, trong lúc vô ý hắn phát hiện ra một chuyện hết sức cổ quái. Một con cá sấu lớn nhất đàn, thoạt nhìn cũng biết là già nhất, nằm ngửa bụng lên trời không nhúc nhích, nổi lập lờ trên mặt nước cho dù đôi lúc bị cá ăn thịt đớp chúng vẫn cố nhịn đau không hề cử động. Những con cá sấu khác đã sớm bị gặm sạch thịt không còn một miếng, xương cũng đã chìm sâu xuống đáy hồ nhưng con cá sấu này vẫn may mắn tồn tại. Ba động, sóng nước ba động. Chẳng lẽ lũ cá ăn thịt này không dùng thị lực hay khiếu giác để phát hiện con mồi mà là dùng sóng ngợn lan trong nước để phán đoán loại mồi cùng phương vị hay sao? Mắt nhìn chăm chăm con cá sấu già nằm im không cử động mà tránh khỏi kiếp nạn. Lại nhìn đám lưu lãng giả càng liều mạng dãy rũa càng bị lũ cá vu lại cắn xé Dương Lăng trong lòng nhất động Bắt vũ quyết sử dụng phép dịch chuyển qua một bên Vẫn không hề nhúc nhích, nổi trên mặt hồ Sương mù tràn ngập Không cách nào trực tiếp dịch chuyển lên đảo Nhưng sử dụng dịch chuyển cự ly ngắn trong nước bằng thủy độn Thì hoàn toàn không gặp vấn đề gì lớn Quả nhiên, đám cá ăn thịt đối với sự di chuyển của Dương Lăng không hề chú ý Coi như hắn là khúc gỗ không có gì hứng thú, Chỉ chăm chăm vây lấy đám lưu lãng giả tấn công. Cắn nát áo giáp của bọn họ. Xé rách áo mũ của họ. Nút hết nội tảng cùng thần cách của bọn họ. A, Đội trưởng! Đội trưởng! Cứu mạng! Khốn khổ chống đỡ một hồi. Một tên lưu lãng giả cầm trường thương không thu hồi kịp. Bị đông đảo cá ăn thịt thừa sơ hở tấn công. Nghe soạt một tiếng. Thân thể hắn đã bị cắn toạc ra một mảng lớn, lũ cá bu lại sâu xé. Từ xa nhìn lại cảnh tượng giống như một cây dao găm lớn cắm sâu vào người của hắn. Cát cách tư, đứng vững, cẩn thận mũi kiếm. Đội trưởng lưu lãng quát lớn một tiếng, xoay người lại ứng cứu tên huynh đệ cát cách tư này. Trường kiếm sắc bén mang theo một luồng kiếm khí phong nhuệ, chém tan nát đám cá ăn thịt đang vây quanh người thành từng mảnh. Nhanh như trước hướng về phía cát cách tư, đáng tiếc là chậm mất một nhịp, rào rào, rào rào, một loạt thanh âm lạnh gáy vang lên, tên cát cách tư cầm trường thương trong tay chỉ còn lại bộ xương trắng, toàn bộ thân thể cùng nội tạng như bị bốc hơi sạch sẽ, đầu lâu cũng bị gạm sạch chỉ còn chơ đôi hốc mắt trống rỗng. Thần cách bị một con cá ăn thịt hung hăng nhất nuốt chừng, mặc dù chỉ còn lại bộ xương nhưng tay hắn vẫn nắm chặt trường thương không buông. Cho đến tận lúc chết, cát cách tư cũng kiệt lực phản kích, đáng tiếc, đối mặt với đàn cá ăn thịt đông đảo, tất cả đều là vô hiệu, mọi người chảy nước mắt thương xót, bộ xương khô của hắn theo cây trường thương nặng từ từ chìm dần xuống đáy hồ, một người, hai người, cá ăn thịt nghe động kéo tới ngày càng đông. Vây chặt lấy đám lưu lãng giả tấn công điên cuồng không hề ngưng nghỉ, lớp sau nối tiếp lớp trước. Bất kỳ tên lưu lãng giả nào trong lúc chống cự mà lở tay thất thủ, trong nháy mắt sẽ bị cắn xé tan xác Thanh âm rào rào vang lên không ngớt bên tai, thủy vực phụ cận toàn bộ nhuộm đỏ máu tươi. Mắt nhìn thấy một màn kinh sợ như vậy, làm cho hơn nửa số người đang bơi tới sợ đến thất thần, không dám bơi tới nữa mà quay ngược lại, chết cũng không xuống nước. Chết đi! cùng nhau chết đi. Mắt thấy đồng bọn lần lượt ngã xuống, biến thành bộ xương chìm vào đáy hồ, mắt thấy đường lui toàn bộ bị lũ cá ăn thịt vây kín, tự biết bản thân không còn đường thoát. Đội trưởng Lưu Lãng giả điên cuồng hét lớn, không hề kìm nén, dẫn nổ thần cách trong cơ thể mình, cho dù phải chết, hắn cũng muốn lũ cá ăn thịt này phải trả giá thật đắt. Một tiếng nổ như sét đánh vang lên, âm thanh rung động từ phía nguyệt lượng hồ. Tiếng nổ dữ dội khiến cho sóng nổi ngút trời, phảng phất như trong cơn động đất. Thực lực đỉnh cấp thượng vị thần như đội trưởng lưu lãng, lúc tự nổ uy lực không phải chuyện đùa. Đám cá ăn thịt bên cạnh hắn đều bị nổ tan thành từng mảnh. Con cá sấu ni la giả chết gần đó cũng chịu và lây. Không chết dưới răng của cá ăn thịt thì thành ma dưới áp lực từ cú nổ của đội trưởng lưu lãng. Ngay cả dương lăng cũng bị chấn động lan tỏa học máu. May mà hắn nhanh trí đã kịp thời gia cố đại địa thủ hộ ngăn cản phần lớn công kích. Đám cá ăn thịt chết dưới vụ nổ của đội trưởng lưu lãng thật sự rất nhiều nhưng đám cá sắp tới còn nhiều hơn gấp mấy lần. Bên ngoài còn có một đàn cá đông không biết bao nhiêu mà kể đang bơi tới. Có điều, lũ cá còn lại tuy không chết nhưng cũng bị chấn động làm ảnh hưởng. Đại bộ phận đều hoa mắt bơi vòng vòng, không xác định được phương hướng. Cơ hội không thể bỏ lỡ, lỡ thì không có lần sau. Vốn dương lăng vẫn nổi lập lờ trên mặt nước như khúc gỗ không hề cử động, đợi khi bọn cá ăn thịt kia rút đi mới hành động. Nhưng lúc này thấy lũ cá bị ảnh hưởng vụ nổ choáng váng, thậm chí còn có vẻ đờ đẫn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Lấy máu nhỏ lên vài con cá ăn thịt lớn nhất, tựa hồ như thủ lĩnh của đàn cá thuần hóa. Bố trí thêm vài cái cấm chế thôi miên, đem toàn bộ lũ cá đang choáng váng này một mẻ thu sạch vào không gian bên trong vu tháp. So sánh với cự mãng biển sâu, đàn cá ăn thịt này lực công kích mạnh hơn không biết bao nhiêu lần Dựa vào số lượng đông đảo cùng vũ khí tự nhiên đáng sợ Ngay cả thực lực cỡ đỉnh cấp thượng vị thần trước mặt bọn chúng muốn chạy cũng không có khả năng thoát Không hổ danh là bá chủ của nguyệt lượng hồ Có đàn cá thuần hóa này, có thể từng bước khống chế đại dương bên trong vu tháp Sau này nếu gặp phải thủy hệ ma thú gì đi nữa Cũng có trong tay một đảo sát thủ lợi hại để đối phó. Hừ, xem kẻ nào không phục thì thả cá ra cắn. Mỗi con cắn một miếng thịt. Xem thịt hắn nhiều hay cá của lão tử nhiều. Thu được một bầy cá đáng sợ này. Dương Lăng tâm tình vô cùng sảng khoái. Nhanh chóng nghĩ tới tác dụng của bầy cá ăn thịt này. Thị giác cùng khiếu giác của cá ăn thịt không phát triển. Nhưng khả năng cảm thủ xung động trong nước thì không ai bằng. Chỉ cần thả vài con cá này tuần tra trong nước. Khó ai có khả năng chui qua vòng kiềm tỏa của bọn chúng. Tuyệt đối là chốt chặn an toàn. Cá ăn thịt lực phòng ngự không mạnh nhưng mù lại công kích vô cùng khủng khiếp. Hơn nửa số lượng áp đảo. Chết một nhóm thì một nhóm khác lại tiến lên công kích. Dưới sự vây công của bọn chúng. Cho dù có thực lực đỉnh cấp thượng vị thần xem ra cũng không chi trì lâu được. Ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 652 nguyệt hồn thạch thu tất cả thực nhân ngư đang bị chấn động đến mức mơ mơ màng màng vào không gian vu tháp xác nhận thấy xung quanh không còn thực nhân ngư nào nữa sau khi không thấy có gì nguy hiểm dương lăng cẩn thận định hướng đi thẳng tới hòn đảo ở giữa hồ nước hồ lạnh như băng thấu tới tận xương tùy càng lại gần hòn đảo nước lại càng lạnh hơn Dương Lăng cảm giác như đang ngâm mình trong một đống băng vĩnh cửu, chân tay lạnh cóng, tưởng như toàn bộ máu trong cơ thể đã bị đóng thành băng. Hơn thế nữa, càng lại gần hòn đảo, linh hồn công kích ẩn chứa trong hơi nước lại càng mạnh, giống như sóng nước trùng trùng điệp điệp mãi không ngừng công kích linh hồn mọi người. May mắn là nó vẫn không thể nào đột phá nổi phòng ngự linh hồn cường đại của Dương Lăng. Không lâu sau... Hắn đã hiểu kinh vô hiểm tới được hòn đảo giữa hồ, loạn thạch nằm dày đặc trên cát, nhìn không thấy điểm cuối, khu rừng rậm rạp nằm bình lặng trông không khác gì những khu rừng bình thường khác.